Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Phu Gia Liệt Truyện, một sáng tác của tỉnh Thủy, tập 8. Lại nói nhị thiếu chủ họ lục là lục báo. Cùng với quân sư là Cù Trọng Mậu Dẫn tám ngàn quân vượt qua dãy núi Liên Sơn Đi tới đất Thổ Chu lo việc đánh dẹp Đất Thổ Chu nằm ở phía bắc giải Liên Sơn Giáp với đất Tế Giang Đi sang đường Thiện Tài Ở đây có hơn ba mươi động Bên trong có người mượn, người máng Người lèo cư ngụ lập ra Lâu nay các động này ở nơi xa xôi nhưng vẫn thường sợ oai của lục nghị. Hàng năm vẫn thường đem dân lễ xuống dưới miền xuôi các loại gỗ quý và chim muôn quý đủ số cống nạp. Tới mấy năm gần đây, thì trong tộc người của họ có một dũng sĩ nổi lên tên là Trang Báo, là kẻ có sức khỏe vô địch, lại có tính giảo quyệt khác so với các tộc máng mường Báo quán hận việc người miền xuôi ức khiếp dân máng ở miền ngược nên giết chết tụ trưởng là môn hạ của Lục Nghị. Kế đó không cống nạp sản vật nữa, rủ bọn trai tráng trong bản lập thành quân đội làm loạn, đi đánh phá. Thế lực ngày càng hung mạnh, chiếm cứ các ngọn núi sau dãy Liên Sơn làm sào huyệt. Tế Giang dưới thời của Lục Nghị trước nay vẫn được thịnh trị, quan cũng không lo phòng ngừa diệt binh, bị quân Mãn của Báo đánh xuống không đỡ được giặc chiếm mất ba thành các quan về tâu báo nên lục nghị sai con đi thổ chu đánh dẹp loạn trang báo lục báo cầm quân lên miền thượng phó tướng đi theo là hàn chương tham quân là cụ trọng mậu đại quân đi tới nơi các quan giữ hương xã ra đón vào báo hỏi han tình hình quân giặc rồi nói thế giặc không phải là khó xưa nay chúng chịu thần phục đã lâu Chà đối với chúng cũng không bạc chỉ có thằng trẻ con làm kích động nhất thời chúng mới dấy lên được trong chốc lát sao là đắm chìm như mồi lửa tàn mà thôi nhân lúc chúng mới khởi ta nên đánh ngay vào sào huyệt của chúng một lần phá sào huyệt rồi quân ở ba thành không đánh cũng dở nói rồi nôn nóng muốn thúc quân đánh ngay lên liên sơn trọng mẫu nói thiêu chủ nói không sai Chúng chỉ giấy bụng lên trong chốc lát Kế đó tự lụi tàn mà thôi Nhưng bây giờ đi đánh ngay đó Thì chưa thể là phép hay Bây giờ chúng mới khởi khi thế còn đang hăng Ta lên mà đánh tất chúng sẽ cố chết chống giữ Ta nên tạm rút về thủ chắc thành lũy Kế đó cắt hết các đường buôn bán Trao đổi đồ thủy sản với chúng lâu nay Lại không cho thóc gạo lên đó Chúng muốn đánh xuống đây mà không được. Lại ở rừng rú bị thiếu thốn, mà không có lương, thì chắc dần sinh ra chán nạn. Đợi tới khi khí thế chúng giảm xuống, như mồi lửa đã tan. Khi đó ra quân một lần là dẹp được. Quân ta thế như trẻ trè, sợ gì mà không được chứ. Lại đi núp ở trong thành, sợ bọn mắng mỏi sẽ bị triều đình chê cười đó. Rồi không nghe theo lời trọng mẫu Cứ nhất quyết thúc quân đi đánh Các tướng đành phải theo Báo chia quân làm năm đội Cắt đặt tiền hậu theo đúng phép binh Các tướng khen là nhỏ mà có tài Thế rồi kèn trống âm ỉ Sĩ khí rất hăng Cùng tiến quân lên Liên Sơn Lại nói trang báo lớn lên trên núi Liên Sơn Là người ở bộ tộc Tờ Khu Tờ nhỏ đã mạnh bạo, giỏi nghề săn. Vậy sao làm đầu lĩnh của đám thanh niên trong thôn bản rất là có quy. Bọn dân mội và tộc trên Liên Sơn đều nghe theo hiệu lệnh của báo cả. Một lần báo cùng với hội săn đi vào trong rừng săn hổ. Tới lúc về thì trời tối lạc đường. Thấy tứ bề đều là rừng cây miên man, bóng tối phủ trùm. Không lần đâu ra phương hướng rồi đột nhiên thấy có ánh sáng lấp lóe trong rừng cả bọn cứ lần theo hiệu ánh sáng mà đi thì thấy một căn nhà tranh nhỏ chúng bán thính bán nghi không hiểu sao lại có nhà lửa ở trong rừng này báo mạnh bạo bước lại bọn thanh niên liền cùng đó nối gót theo căn nhà tranh cũng lớn bên trong cỡ có ba gian trước nhà có đống lửa sáng cháy rực chắc là để ngăn thú dữ Cửa nhà đóng cài bằng then Báo bước lại gọi cửa vào trong Thì có tiếng người con gái trả lời xin đợi Kế đó cửa từ từ mở ra Có một bóng con gái bước ra đứng trước Khiến cho cả bọn thợ săn chục người Đều ngẩn ngơ hồn dép Người con gái đó đẹp đến lạ kỳ Mặc bộ đồ giải lam bản thổ Khăn chùm mái tóc váy quấn ngang lưng Phủ lên mắt cá Yếm che ngang ngực Áo dài bó sát dai Thước tha yêu kiều Ống ả những tơ lụa Môi người con gái đỏ thấm như hoa tươi Ánh mắt sắc sảo Răng trắng như ngà Hết sức xinh đẹp cả đoàn ngần ngại nhìn nhau Phản xạ của phường sang dùng cao Cho chúng biết rằng Việc có gái đẹp như thế này Ở một mình trong rừng đêm Không phải là việc bình thường Mà hay gắn với những điều ma mị Riêng có báo can đảm bước lên hỏi Chúng tôi đi đêm tối trời thì lạc đường Thật là thất cách tới đây Cho hỏi trong nhà có người lớn nào Để chúng tôi vào chào một câu Không thì xin chỉ cho con đường ra khỏi rừng Nhà này có hai cha con Nhưng cha tôi có việc đi chưa về Chỉ có mình thôi Các anh đi đâu mà lạc? Đi săn Là dân săn chắc quen đi rừng Sao lại lạc chứ? Vì ham săn quá sao? Báo không trả lời được Cô gái cười bảo <cười> Đó là ma làm đó Nếu đêm nay anh em không ra được khỏi rừng này Chắc là phải làm mồi cho ma rừng Bọn báo nghe thế càng sợ Cô gái bảo trong anh em như thế kia Chắc nghĩ tôi là ma rừng hả Bọn chúng không đáp Cô lại nói Tôi là phù thủy Cha tôi là thầy mo Chúng tôi ở trong rừng này hái thuốc luyện phép Không phải là ma quỷ Chúng tôi cũng ở đây cứu giúp những người đi rừng gặp nạn Anh em nếu như không ngần ngại Thì hãy nán lại trong nhà tôi tới sáng hay đi Tôi không làm hại anh em đâu Nếu thật tôi là ma rừng Mà bắt anh em phải chết Thì nay tôi đã thấy anh em rồi Anh em có chạy lên trời cũng không thoát được Vậy còn nghi ngờ nhau làm gì? Đột nhiên đang nói chuyện Từ đằng xa có nổi lên một tiếng hổ gầm vang Rung chuyển cả đất trời đêm tối Cả đoàn săn nghe tiếng gầm ấy Đều cùng hãi hùng Báo nghĩ nếu không vào nhà Cũng chẳng có cách gì đi ra khỏi rừng được Bèn lấy hết can đảm bước vào Bọn săn cũng sợ Lục tục đi theo sau lưng báo Cô gái đưa họ vào nhà Trong nhà thấp duy nhất Một ngọn đèn dầu lạc Đang từ từ lụi bất Ngoài ra không có bất cứ một vật gì Không có giường chiếu gì Chỉ có mấy cái ổ rơm nhỏ Và một cái bàn thờ ngay giữa nhà Cô gái nói Anh em ngồi quanh đèn dầu cho ấm áp Trong nhà có chút rượu thịt Tôi xin mang lên để nêm nhắm Thế rồi cô gái bước sang gian thứ hai Lấy rượu thịt mang lên Bọn săn lại cùng ái ngại Nhưng báo đã nắm lấy một chiếc đùi nai mà cắn xé Rồi vác vỏ rượu ra Rót ra chén mà uống cạn Chốc lát vẫn thấy báo bình thường Bọn săn mới cùng dám dùng thức nhắm Cô gái ngồi đó hầu hạ bọn chúng rất ân cần, hết cắt thịt lại châm rượu, rồi ca hát cướp vui. trong thoáng chốc bọn săn hết sợ hãi, bắt đầu nói đùa vui cười. rồi khi men rượu ngấm, bắt đầu nói ra các lời treo ghẹo, các lời tục tiểu. có đứa còn lân la lại nắm tay, sờ eo cô gái dò ý tứ. cô gái chỉ cười mà không đáp, đôi mắt tình tứ rồi mặc cho chúng muốn sợ vào đâu thì sợ làm gì thì làm riêng có báo trước sau vẫn ngồi im không hề nói ra câu gì trêu ghẹo cô gái cũng không lay động chỉ lặng lẽ uống rượu ăn thịt mà thôi trong phút chốc cả phường săn đều say mềm hết cả ngọn bất trên cây đèn cũng dần lụi tàn núi rừng chìm vào trong đêm tối tiếng chim rừng vang vọng lại từ xa Rồi có tiếng hổ gầm rú trong màn đêm tịch liêu, Nhưng bọn thợ săn không còn biết gì Chúng đều đã sai khước Chìm vào trong mê mang rồi Đến nửa đêm Báo giật mình tỉnh khỏi cơn rượu mê mang Bởi cảm giác lạnh buốt ở tay Thấy như có ai đang vuốt ve cánh tay mình Báo lờ mờ một lúc giữa cảnh tối thui Cảm giác lạnh giá xâm chiếm khiến cho báo sởn gai ốc men rượu dần tan đi cả thế là sau đó là sự sợ hãi vô cùng báo nói cô cô là ma rừng cô muốn lấy mạng chúng tôi chăng cô gái khẽ cười rồi từ từ thấp lên ngọn đèn bất trong đêm tối cô ta chuyển động không hề vướng mắt cũng không gây ra tiếng bấy giờ ngồi đối diện với báo Báo nhìn thấy các bạn mình nằm la liệt dưới nền nhà Ai nấy cũng im lặng bất động Kinh hãi mà nói Cô... cô giết họ rồi sao Đoạn quờ tai cố tìm lấy binh khí Nhưng chân tay tê dại Cô gái ung um dung đáp Anh chớ có sợ Nếu tôi muốn lấy mạng các anh Thì anh còn đâu mà nói nữa Bọn người xuồng xã này thì có đáng kể là gì Chỉ cần có rượu ngon Gái đẹp Là quên hết trời đất Tôi thấy anh là người có chí khí Nên mới cho chúng ngủ sai Mà nói chuyện riêng với anh đi Khi nào thuốc tan Chúng tự khắc tỉnh lại Anh chớ sợ Báo nghe vậy cũng hơi bình tĩnh trở lại Bây giờ cô ta nói Tôi không phải ma rừng Cũng không phải người Mà tôi là hồ Họ ngủ Tên Thu Linh Nhà ở Động Kinh qua Núi Lĩnh Sơn Từ Lĩnh Sơn lưu lạc tới núi Liên Sơn này Anh đã có nghe qua chứ Ờ Núi Lĩnh Sơn nổi tiếng ai không biết Tộc hồ trên núi ấy Bị quân phiến loạn đánh dẹp Đã phải trốn về Bảo Sơn rồi Ừ Đúng vậy Ngũ Thu Linh gật đầu Rồi bưng mặt Xa nước mắt mà khóc Lại nói mấy chục năm về trước vào thời kỳ nhà Lý suy dông Nhà Trần khởi lên Vua nhà Lý là Quệ Tông không được dung nạp Phải rời xa chùa chân giáo Xuất gia đi tu Để lánh sự mưu hại Nhưng cuối cùng vẫn bị tướng nhà Trần Là thủ độ tìm tới tận nơi mà giết chết Quệ Tông ở chùa lâu ngày Tới khi biết là sắp chết liền bí mật triệu người con trai của Lý Long Sưởng Là em chú bác với nhà vua Là Kim Long Dương, Lý Diên Tới chùa để căn dặn việc xong Lý Diên nhận được mật thư Bèn bí mật giả trang thành nhà sư Đi vào chùa chân giáo Kế đó vua phó thác cho công việc về sau Rồi dặn hãy trốn lánh đi thật xa Sau đó Huệ Tông bị sát hại Kim Long Dương, Lý Diên Cũng trốn về miền Thượng Du Quả nhiên thủ độ cho việc hết Tôn thất nhà Lý Để trừ hậu quả về sau Lý Duyên nhờ biết trước Mà may mắn thoát được Lúc bấy giờ căm hận sự tiếm quyền Bèn lập nên đảng đóng quân Ở Thượng Du Nhằm mưu sự khôi phục cho nhà Lý Những người lòng vẫn còn yêu Nhà Lý trong thiên hạ Thì cũng còn nhiều Dù quan tướng nhà Trần cố sức Cũng chưa dẹp yên được ngay Do đó anh hùng quần tụ theo về ngày càng đông đúc Thế lực dần trở nên lớn mạnh Giang danh khắp vùng núi rừng Sao Lý Duyên tuổi cao mất đi Trước lúc chết Trăng trối lại với các con là Lý Đảng Lý Tuấn Phải hết sức đánh phá giành lại triều đình Nói rồi thì chết Lý Tuấn là một tay anh dũng kiệt hiệt. Lúc bấy giờ có nhiều tướng giỏi về theo Lý Tuấn Trong đó có một đạo sĩ núi Bạch Hạc Là Hoàng Vũ Biên Cũng tới đầu quân cho Tuấn Được Tuấn rất trọng dụng Người đạo sĩ này Ngày trước hay đi lại với nhà tô ông về sau tác hợp lục nghị Với con gái tô ông Là tô như tử Cũng chính là Hoàng Vũ Biên này Vũ Biên xuất thân Là đạo sĩ tu phép trên núi Có nhiều thần thông bùa chú Lại sai khiến được quỷ thần Việc dùng binh cực giỏi Được thiên hạ gọi là Kính Vũ Tiên Sinh Có thể nói là nhân tài ngàn năm mới có một người như vậy Có Vũ Biên về dưới trướng Quân Kim Long mỗi lúc một khùng mạnh cường thịnh Vũ Biên nói với Kim Long Dương rằng Đất Kim Long là nơi đất tốt để phát binh Nhưng để làm nơi đóng quân lâu dài Tính chuyện trường kỳ chống lại triều đình Sợ là không được Cần tìm nơi có huyết mạch quyền khí tích tụ Lại kinh đáo dễ thủ khó công Lại là nơi thiên hiểm độc địa Mới có thể an toàn nuôi dưỡng Lý đảng nhờ Vũ Biên tìm đất ấy Biên nói Trong giới quyền nhân tôn thờ một nơi Có thể gọi là đệ nhất long mạch Đệ nhất doanh trại Tôi có học ít nghề phong thủy Cũng có xem qua Thấy không gì bằng được Này muốn chuyển đại quân tới đó Thì có thể phát tích được Phương hỏi ở đâu Biên đáp Đó là núi Lĩnh Sơn Ở châu Gia Lâm Phương nghe xong thì sắc mặt hơi tái Mà nói Ờ Ta nghe nói Tộc hồ ở trên núi đó làm tổ Đã từ thời Ngô Tiên Chúa Chúng nó gốc cát sâu dày Có lắm mỹ thuật Từ thời Ngô Tiên Chúa tới nay Đã qua bao nhiêu triều đại Đinh Lê Cho tới nhà Lý ta Đều không cách gì thâm nhập được nơi địa tàng ấy Giờ làm sao mà đánh chứ <cười> Núi Hồ Ly Không thể dùng sức quân mà phá được Phải dùng sức quyền mới phá được Mấy trăm năm qua Không có đạo thuật nào phá được Bọn Hồ Ly ngũ tộc Nhưng tôi biết cách phá Để tôi thử sức dương ưng lời cấp cho quân lính đi vũ biên lớn lên ở bạch hạc sơn biết trên núi có một món phật khí rất hùng mạnh nghe nói do phổ hiền bồ tát cho thầy là tiên tử biên bèn đi về bạch hạc nhân lúc tiên tử không có trên núi thì lén lấy trộm món phật khí đó mang đi món phật khí đó là một cây cung trắng như ngọc ngà mỗi tên cứ mấy chục năm mới luyện ra được một mũi Kết bằng linh khí trời đất Và quyền khí quyền môn Chung đúc mà thành Tên gọi là cung thanh tẩy Một mũi tên thanh tẩy bắn ra Quỷ thần mạnh cỡ nào Cũng phải bị phong ấn Đất núi hiểm trở như thế nào Cũng phải bị chế ngự Biên dùng phép bức hình Lại dùng phép xuất hồn Khiến hồn lìa khỏi xác Mà sách cung đi lên núi cấm Đoạn dùng pháp nhãn Xác định cẩn thận lông mạch trên núi Mạch phát tích thương quả gốc hồ ly đặt lại từ thời ngũ phạn Kế đó bắn cung thanh tẩy Bèn phong tỏa kết giới trên núi lại Rồi dùng phụ thuật phá cho kết giới dở tan ra Kế đó thúc quân đánh tràn lên núi Quân sĩ người nào người nấy đều bôi máu chó kính mặt Miệng ngậm răng mèo đen Túi bỏ lá trầu không giày tẩm nước quỳnh hoàng Cung tên tẩm dầu lửa Hồng mang theo túi máu chó Đều dùng gậy gỗ Làm bằng gỗ hùng quỳnh Đoạn lao ảo ảo lên núi Mà đánh giết Riêng Vũ Biên bí mật đặt quân mai phục Rồi đem theo hơn hai chục Bọn đạo sĩ từ núi Bạch Hạt Lên đó làm phép Hồ Ly bị tập kết bất ngờ Chết la liệt Con nào nhanh chân thì chạy thoát được Trưởng tộc Hồ là ngũ mạnh Bị Vũ Biên bắt được dùng phép nhốt vào cái bình phép cả một nước hồ ly đã dựng hơn ba trăm năm hoàng vũ biên chỉ đánh một trận là dẹp yên được cái sự võ công ấy thật là hiển hách bậc nhất trong giới quyền môn chưa thấy bao giờ ngũ mạnh có ba người con gái đều là quận chúa thì hai con là ngũ thu linh ngũ thu nguyệt đều trốn thoát được lẫn vào trong nhân gian riêng có ngũ thu hương là bị bắt lại Vũ Biên tha cho không giết mà để lại dùng Về sau Thu Hương đi theo quân lĩnh Sơn Trong quân vẫn hay gọi là quận chúa Thu Nguyệt và Thu Linh căm hận thấu xương tủy Chị em cùng bạn với nhau Nguyệt dẫn đồng tộc những con nào chạy trốn thoát được Thì đưa về ngọn núi nhỏ heo hút gọi là Bảo Sơn Tạm thời lánh nạn ở đó Còn Thu Linh thì đi ra bên ngoài tìm kế phục thù Chị em chia tay nhau từ ấy. Vũ Biên chiếm được nơi đắc địa, rồi thì cũng không truy cứu tới bọn hồ bỏ trốn. Ở lại lĩnh Sơn, chuyên tâm cho việc đào luyện binh mã. Đó chính là tiền thân của quân lĩnh Sơn lúc bấy giờ, đang làm chủ cả một dùng Sơn Bắc, tiếp chấp với Gia Lâm. Thu Linh chia tay em rồi, thì lang thang tới khắp các hang cùng ngõ hẻm đi lại tất cả các nơi thân quen với tộc hồ ngày xưa, cậu xin diện binh đến đánh lĩnh sơn. Nhưng hết thảy các tướng quân giặc cướp cho tới bọn yêu quái yêu tinh trên các núi các động, khi nghe tới việc hoàng vũ biên đánh chiếm lĩnh sơn thì đều sợ mất mật. nhắc đến tên hoàng vũ biên là nhắc đến đạo sĩ trấn yêu giỏi nhất nước nam, bọn chúng đều sợ hãi, chỉ sợ vũ biên sợ tới thì còn hơi sức đâu mà dám đi đánh thu linh chán chường cũng không còn mặt mũi nào đi về núi bão để gặp đồng tộc cứ thế lang thang đi tới đất liên sơn này rồi nấp trong rừng rú ở đây ngày ngày chờ đợi thời cơ tới nay gặp được trang báo thu linh kể xong chuyện bật khóc nức nở như mưa trang báo thấy động lòng vô thức lại ôm lấy nàng ôm tồn dỗ dậy Thật là đáng thương Nơi ở đã đến mấy trăm năm Từ thời tổ tiên ông bà Mà trong sớm muộn bị người ta tận diệt Trời đất thật là bất minh Nhưng tôi chỉ là người thợ săn Tôi làm gì cho nàng được bây giờ Thu Linh mặc cho trang báo vỗ về an ủi Nắm chặt lấy tay chàng mà nói Em ăn nằm trong rừng đã nhiều tháng nay rồi Không phải không để ý Thú rừng đều biết đó Chàng là người dũng sĩ Lại có tính công bằng Lại dám chịu trách nhiệm Có thể làm nên cơ nghiệp được Những bọn chu thủ ở đây Chỉ có khí phách của một mình chàng Là nổi bật lên mà thôi Nếu chàng hết lòng Em xin giúp chàng lập nên quân đội Chỉ mong khi nào Đã được dễ dàng rồi Thì giúp em một tay lấy lại mồ mã tổ tiên xưa này quan lại bản mục chăn dắt thổ dân không đến nỗi tàn tệ người miền ngược cũng chẳng tới nỗi khổ sở nếu tự lập nên là chống trái với pháp luật đó ai có bản mục người đó dòng giống nào cũng có tục lệ riêng người đó người miền xuôi cậy chúng là bọn có học thức vẫn xem thường các chủng tộc khác loại với chúng người miền ngược chúng chỉ xem là máng mội bắt cống nộp thổ sản để yên cho sống trong rừng rú thôn bản, lại chẳng hại gì đến chúng. Nếu có hại, là chúng diệt trừ ngay. Còn không thì chúng để giáo hóa theo tục của chúng, nhưng không bao giờ để cho ngang hàng. Chàng xem thử, trước nay có ai ở miền ngược xuống dưới xuôi mà được trọng dụng chưa? Còn như bọn em, là người hồ, còn bị tàn tệ hơn. Lĩnh Sơn là cái nước đã lập mấy trăm năm, vậy mà vì thiếu nơi đóng quân chúng liền đánh chiếm lấy thẳng tay giết hết cả tông tộc của người ta chúng chỉ xem người hộ như loài động vật không hơn không kém mà thôi mình giữ đất của mình cũng không phạm tới đất của chúng nhưng nên được tự chủ có đâu sống lay lắc nhở ơn huệ của người ta để khi người ta vui thì thái bình thịnh trị khi người ta giận thì phá núi sang trận việc sống chết cho tới quyết đoán mọi thứ đều phải theo ý của người ta cả thế của chúng ta có bao nhiêu liên sơn này có thể dùng diệt binh được không liên sơn có sáu núi chứa được đến năm vạn binh pháp nối quân công thành không gấp mười lần quân thủ thành thì công không được quân dưới thấp không gấp năm lần quân trên cao Thì đánh không xong Xét quân trong châu này Làm gì mà đánh nổi nơi đây Khi xưa có nụng trí cao là tù trưởng người thầy Cũng giữ một đất tư lan Nắm lấy các động mà lập riêng Đắc tội với vua Mà vua không làm gì được Sau đó nhờ vậy Mà lấy được đại lịch Tự lập làm vua Khiến cho đại diệt phía nam Đại tống phía bắc đều khiếp đảm Cơ nghiệp trực trở như vậy lập thành Đều là do nắm lấy lợi thế Từ trên cao nhìn xuống đó Chỉ cần chàng cốt sao quy động được Lòng người trong bản làng Còn việc tổ chức quân đội Em tài hèn cũng xin giúp rập Trong châu quận này Chắc cũng không làm gì được ta Nhưng nếu làm lớn mà đánh động Nay mai triều đình phát binh đến Thì biết chạy vào đâu Bọn lĩnh sơn làm loạn chiếm núi mở đất Nhưng khí số của chúng đã hết rồi triệu Lý không thể nào vượt dậy được nữa Anh Hùng Tri thức cả nước Có ai mà không biết Nay ta tự lập lấy quận đội Tỏ ra có ý chống với Lĩnh Sơn Tức là Triều Đình phải nuôi ta mà kình dữ Tới khi ta đánh được Lĩnh Sơn rồi Đó là lập công lớn cho nhà nước Thì có ai bắt tội nữa đâu Khi đó Chắc là vui lòng Đặt ra châu thú cho chàng tự quản chế lấy Nhân dân an nghiệp yên vui Nhưng ta cũng có sự tự chủ Có chức có quyền Bảo vệ được dòng tộc của ta Đó chính là sự diễn toàn Ờ Nàng nghĩ thật là sâu sắc Liệu được xa như vậy Thu Linh cười e ấp Tự trút bỏ y phục Bước lại hầu hạ trang báo Hai người giao hoang với nhau Vui sướng không thể nào tả được Đến sáng ngày hôm sau Bọn phường săn dần dần tỉnh lại Đã thấy trang báo ngồi ngay chính diện giữa nhà ngũ thu linh đứng hậu bên cạnh Thần thái quy nghi rực rỡ Mặc y áo trắng toát Nhìn như thần tiên giáng thế Khác hẳn với thường ngày hôm qua Bọn chúng đâm ra đều sợ sệt Bao nói Ta và quan cai trị đất dưới xuôi Là tộc giống khác nhau Tất cái bụng cũng không giống Bọn chúng nào có xem ta là người cùng tộc với chúng được đâu Liên sơn này có thể tự lập riêng được Không nên chặt lấy gỗ rừng Bắt con chim rừng Cống xuống cho quan thú gia lâm nữa Ta được thần nhân giúp sức Đêm nằm mơ thấy có sao rơi vào mồm. Ngài ngủ dậy Có thần tiên hầu bên cạnh Muốn tự giữ lấy Sau này nhất nhất các người Đều trở thành tù trưởng giàu mạnh Bụng các người như thế nào? Bọn phường săn như mê như mị Không biết nhiều đến việc chính trị Chỉ thấy sự quy nghi của báo Thì nhất loạt nghe theo Từ đó báo về lại làng Thu Linh không biết bằng cách nào mà có Cứ lâu lâu vài ngày Lại đem theo vàng thổi về Báo dùng vàng đó nuôi quân Lại giống có sẵn tính cách anh hùng Trước nay người trên bảng đều sợ Người theo báo về rất là đông. Báo lập ra quân đội. Thu Linh bèn dạy cho chúng tổ chức quân như ở dưới xuôi. Lại dạy phép binh cho chúng. Nên quân của báo rất có kỹ cương khác rõ. Dần già lớn mạnh. Liền đi tiến đánh các động máng ở lân cận. Đánh đâu được đó. Báo dùng võ lực đánh xong. Thì Thu Linh dùng văn thuyết khách thu phục người ta. Nói về sự được mất. Các tù trưởng ở các động đều vui vẻ nghe theo Dần dần thống nhất được hết các bộ tộc ở giải liên sơn, Từ đó khởi nghiệp trở nên hùng mạnh Thu linh xin báo đánh xuống dưới xuôi cho rung động Báo liền cho quân tiến phát Xưa nay các thành ở gần đây Đều cậy là tai chân nanh vuốt của nhà họ lục Lại xem thường bọn người dân tộc hiền lành khù khờ không biết gì Việc binh đều kém báo đánh được ba thành, các người ở lại giữ thành, tịch thu biên tàn, không hại tới dân miền xuôi trong thành, rồi trở về. Chiến công thật là lẫy lừng, cơ nghiệp thật là vững vàng. Trước sau chỉ có mấy năm đã làm vua một cõi. Báo phát tích ở thổ chu, người dùng ấy gọi là vua thổ chu. Việc làm loạn của báo nổi lên nhanh chóng. Từ khi khởi lên cho tới khi thống nhất các động. Rồi cho tới khi chiếm giữ ba thành ở Tây Bắc Châu Gia Lâm chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Khi thành dở rồi, bọn quan giữ thành đều bỏ chạy, về trình diện lục nghị chịu tội. Nghị ngồi trên án, quát. Các người cai trị trong trấn, nắm giữ thành trì, Ngài thường ăn thuế của dân. Tới khi giặc đánh vào thì bỏ chạy. Đó là tội gì? Bọn chúng đều dập đầu khóc thưa. Ở trong đảng giặc có kẻ mưu trí. Dùng binh rất thần kỳ. Chúng hạ quan không phải là đối thủ địch lại được. Ta lớn lên ở vùng núi. Trấn nhậm ở miền ngược đã mấy chục năm trời. Còn lạ vì dân lèo dân mán. Chúng nói giống là tộc người thật thà. Thường ngài chỉ biết cài kế làm ruộng trồng củ khoai củ sắn, nuôi con gà con dê, Văn minh chưa có được bao nhiêu, giáo quá cũng chưa thấm đến. Ở đâu ra mà kẻ mưu trí thần kỳ chứ? Hơn nữa, chúng rất hiền lành. Đối với người thật bụng, thấy bất bình chỉ cầm nín. Nay tự dưng manh tâm khởi lên, Đó là do chúng bay ức khiếp người dân tộc, khiến cho chúng phai loạn. Lại suốt ngày đắm chìm trong tửu sắt, không lo phòng Mỹ mới đến nỗi dở thành ra nhà nước giao cho chúng bày quân lính đất đai mỗi tấc đất, đất đều phải nghiêm giữ cẩn mật thế mà để mất đi thì tôi không dung được nói rồi soạn tờ trát xin tâu lên triều đình đem chém hết bọn quan binh côi thành chúng gạo khóc gian xin mãi nghĩ mới nguôi giận giam hết ở đó chờ xử sau Kế mới dục cụ trọng mậu, đốc xuất binh lên đánh. Nhân việc này thử tài lục báo. Báo đi vào đất giặc mà không hề trung sợ. Giống là kẻ quả quyết mà cũng có mưu trí, khiến cho các tướng sĩ cũng vững tin. Khi đại quân đi vào biên giới Thổ Chu, thì bọn thám tử đã báo về tới doanh trại của trang báo lên Liên Sơn rồi. Báo ở trong động lập tức gọi Thu Linh tới hỏi. Linh nói, chúng đi vào đất thổ chung Nếu dựng chân hạ trại ở biên giới đất Cách thành được 30 dặm Thì đó là tướng mưu trí Dừng để đi dò la Còn nếu ồ ạt đánh vào thành Để mong lấy lại thành Chất mong lập công đầu Thì đó là tướng nóng dội, không đáng sợ Ta nên lập tức đi về thành Sùng Ca Thành ấy ở giữa ba thành Bất kỳ khi nào cũng có thể trợ chiến Rồi tùy tình hình sẽ có đối sách Nói đoạn, sai thám tử tiếp tục nghe ngóng Lại điều tra xem dẫn quân Tế Giang đi đánh lần này là ai Báo nghe theo lời Đốc xuất hơn 5.000 quân Từ các sơn động đi vào trong thành trì nghe ngóng Nhân dân trong các thành thấy rất nhiều người mượn đi vào thành Ai nấy đều kinh sợ Biết là sắp có đánh nhau to Thu Linh vào thành Triệu tập bọn văn sĩ có văn hay chữ tốt trước nhất Rồi sai bọn người văn sĩ viết các bài cáo hịch an lòng dân trước tiên. Kế đó mới xem xét tới việc doanh trại, việc kẻ thù. Các tướng mượn hỏi sao không ra xem trại trước. Thu Linh nói, Việc đánh thành, quan trọng bậc nhất là an dân. Lòng dân mà động thì thành vỡ ngay. Phải dỗ về người dân trong thành trước đã. Các tướng mượn đều phục. Khi đại quân của Lục Báo đi tới cách thành chục dặm, thì Thu Linh đã lo xong các việc trong thành, sẵn sàng nghênh chiến rồi. Việc đó trước sau chưa tới năm ngày, bằng thời gian hành quân của quan quân. Bấy giờ tập kết quân xong xuôi, báo cho đánh thành ngay. Đoạn thốt quân đánh tràn vào thành La Di, là một trong các thành bị mất. Cô trọng mậu đi theo sát quân để xem xét. Thu Linh nói với chư tướng. Trước giờ chúng xem thường người miền ngược Không biết đánh trận thủ thành trì Chắc là cố chết mà nhập thành Như thế chắc là dùng khinh binh cho mau lẹ Vậy hãy lệnh cho các thành thủ quân cung nỏ Báo lập tức sai quân lập trận cung nỏ Khi quân của báo đánh vào thành Bây giờ trên mặt thành Bọn người mượn cùng ra thủ Đứa nào đứa nấy nai nịch gọn ghẻ Chứ không mang giáp nặng Trong cơ động khỏe mạnh Hồng dắt dao ngắn, lưng đeo cung tên Chia thành hàng ngũ Cứ theo hiệu lệnh của người cầm cờ Mà chia thành hàng lớp phải tên xuống như mưa Lớp trước bắn hết tên thì rút về, Lớp sau tiến lên bắn tên xuống tiếp Quân sĩ không có cách nào lại gần thành được Cứ lần lượt gục ngã Lục báo giao cho bọn quản quân ở sau lưng quân sĩ Kẻ nào dám quay đầu chạy thì chém Khiến cho bọn binh sĩ trước sau đều là cửa tử, Đành cứ liều chết xong lên, Chết như ngã rạ. Sau thấy cố mãi không được, Lục báo đành cho thu quân, Điểm lại chết đến gần ngàn người, Mà trên thành không mẩy mây một vệt máu. Theo lệ người mường, Hãy đánh trận thắng to, Hay săn được nhiều thú, Hết thải đều uống rượu ăn mừng lớn, Có khi sai tới vài ngày. Trước giờ đều như vậy, Kể cả khi đánh được thành hồi trước Trang báo phá được quan quân Hạ lệnh thiết tiệc đải ăn mừng to Thu Linh không cho mở tiệc Không cho binh sĩ uống rượu Mà nói Mai chúng lại đánh nữa Lấy ai chống đỡ đi Có một viên tướng họ Sùng Tên Lan Làm phó tướng tiên phong trong quân Nói Chúng mới thua một trận Còn dám khinh suất đánh tiếp sao Quận chúa quá là đề phòng rồi Chẳng phải quần chúa nói chúng cần phải dò la sao Trước khi đánh chúng không dò la Là đã biết là kẻ nông nổi rồi Nay mới đánh xong thua Còn đang choáng vắng Làm gì bình tĩnh mà dò la nữa Chỉ lo nghĩ cách phục thù mà thôi Các ông nên nghe theo ta Ơ Tại sao ngày trước đánh thắng thì được uống Nay lại không được chứ Trước khác bây giờ khác Trước ta ở trong thế công Giặc bị đánh tan đội Không có cửa phục thù. Nay ta ở thế thủ. Có thắng nhưng thế giặc còn mạnh. Cần phải phong bị. Trang báo cũng hơi phân vân. Bọn tướng sĩ khích bác chê cười. Nói báo sợ đàn bà. Lụy gái đẹp. Sùng Lan lại bảo. Đại Dương làm tướng. Từ khi khởi binh đến nay. Nhờ có quận chúa mà được vô địch thiên hạ. Nay quận chúa bảo sao ta cứ làm vậy thôi. <cười> kể cả lệnh đại dương đã ban ra thu đi thu lại cũng chẳng hề gì nói đoạn phá lên cười mỉa rất đắc chí thu linh liền hạ lệnh lập tức có hai võ sĩ đều mặc đồ đen tay cầm trường thương nhảy vào linh thét bắt ngay lấy sùng lan lan gầm lên bằng tiếng thổ ngữ mà quát ta ta là người giàu sinh ra tử với đại dương cô theo đại dương đã được mấy năm chứ Cô chỉ là con hồ ly trên núi Có quyền gì mà dám cấm chế tướng sĩ Các bồ lão trong bộ tộc còn không như vậy nữa Thu Linh không thèm đếm xỉa tới lời nói Dẫn ra lệnh bắt Báo đứng dậy xin tha cho Sùng Lan Linh mới thôi Mày đừng tưởng làm tướng lập nhiều công lao Thì không ai thay được Nếu mày nói thêm một câu bậy Ta dặn mày gãy một cái răng nói đoạn sai giam vào ngục chờ phá xong giặc thì xử. đoạn báo thu lại lệnh uống rượu tướng sĩ thế dậy đều rất sợ thu linh phép trong quân từ đó cực nghiêm thu linh dặn bọn chúng chuẩn bị rất nhiều đá to đá học giáp sắt độ nặng lại gom rất nhiều củi chuyển từ rừng xuống thành bếp lớn đun nấu cả ngày lẫn đêm bọn mường đều không hiểu gì linh nói Chúng đánh thành bằng quân khinh không được Chắc sẽ dùng xe nặng Khi đó sẽ biết sự hữu dụng Tướng sĩ cứ thế mà làm theo lệnh Ngày đầu tra quân Bị bại trở về Lục báo hợp các tướng lại bàn bạc Cụ trọng mẫu nói Người mượn trước nay đánh bằng gậy gọc búa rượu Dùng cung tên săn thú mà đánh Chỉ đóng khố cởi trận Chuyên tác chiến trong hốc đá rồi lao ùa cả ra mà đánh sau này lại biết phép thủ thành lợi hại như vậy lại có binh giáp khí giới cẩn thận biết dựng cờ làm hiệu lệnh bên giặc quả nhiên có người luyện binh rất giỏi đó bọn tướng thủ thành không hề nói dối nên tìm hiểu xem bên đó có kẻ như thế nào đã lục báo vừa giận vừa thẹn nhất quyết lại muốn công thành không muốn chờ bèn sai quân sĩ đút xe công thành, trang bị giáp cứng chống cung tên, tiếp tục hạ lệnh công thành. Tới ngày hôm sau, đội ngũ lại dàn tiếp tục xuống dưới chân thành, ồ ạt mà tiến phát. Quân sĩ cô báo mang giáp nặng chống cung, lại dùng xe ồ ạt đẩy lên công thành. Quân mượn ở trên thành không bắt cung nỏ, lại thả đá to hộc xuống bên dưới, rồi dội nước sôi xuống dưới. Quân hậu cần ở dưới liên tục nhóm lửa nấu bếp Nước sôi đưa lên liên tục Quân công thành mang theo giáp nặng Nước sôi dội lên cả mắt mũi ngấm vào giáp sắt Quân sĩ bị bỏng chết rất nhiều Nhiều bọn bị đá học trên thành thả xuống đè chết Xe công thành và thang kéo đều bỏ la liệt Quân sĩ đánh không lại Sợ hãi mà lùi bước Hàng ngũ rối loạn tan dở Các tướng cũng không kiểm soát được Bây giờ Thu Linh trong thành hạ lệnh mở cửa thành, thả khinh binh nhanh nhẹn đi trước, đánh thẳng vào đám quân công thành. Chính Thu Linh và Trang Báo dẫn quân mang giáp nặng, cưỡi ngựa chiến, cầm thương dài, lao ra sao truy kích, đánh giết vô số kể. Quân của báo thua to, binh sĩ hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Các tướng đều lệnh xin rút. Lục báo hạ lệnh lui quân, đoạn tự mình nhảy lên ngựa mang theo đao dài, xông lên đánh bọc hậu cho quân sĩ rút lui. Trang báo cầm trường thương, vũ dũng vô địch, cứ lao thẳng tới quân đội đang bỏ chạy, mà đâm mà đánh, giết cả vài chục mạng. Các tướng sĩ người mường, người lèo hết sức hăng hái, đuổi giết tận cùng. Lục báo chạy ngược dòng quan quân đang bỏ chạy, lên đối địch với bọn chúng múa đại đao chém chết một lúc hơn chục người, khiến cho quân mượn cũng hơi chùng lại. Quân sĩ được thư thả chạy trốn. Nhiều người thấy vậy quay lại đánh phụ cho báo. Quân truy kích cũng bớt hăng hái lại. Thu Linh cưỡi ngựa lại gần trang báo, trỏ vào lục báo đang tả xung hữu đột giữa đám quân mượn mà nói nhỏ: "Kẻ đội mũ đâu màu trắng kia chính là tướng giặc. Chàng bắt được hắn." Tự khắc giặt giỡn trận thua to Báo nghe rồi Nhìn kỹ thấy lục báo quy dụng lắm Mới cười bảo <cười> Được Hôm nay ta cho nàng xem ta săn hổ Tai cung này Đi săn chưa biết bắn trật bao giờ Nói đoạn trúc cung tên đeo ở lưng Lên dây cung Thu Linh cản tai lại Chàng đừng bắn chết hắn Tướng dẫn quân đi chính là con của lục nghị đó Lấy thành của người ta Sao đem trả Chắc là vẫn qua được Nhưng nếu giết con của người ta Thì không còn cửa bàn quà đâu Chắc là phải sống máy đó Báo nghe theo lời Bèn thu cung lại Đoạn sách thương đi vào trong trận Muốn bắt lục báo Ở phía bên kia Quân đội dở trận rút chạy Cụ trọng mậu cố náng lại Chờ lục báo Các tướng đều dục đi cho nhanh Trọng mậu lòng như lửa đốt Chợt thấy có một tướng bên giặc phi như bay vào trong trận Mậu nói Kìa có phải tướng giặc không Hàn chương là phó tướng Nhìn rồi nói Thưa tham quân Đó là trang báo Thủ lĩnh đảng giặc đó Mậu định nói gì đó Nhưng chợt dừng lại một dịp Ánh mắt chuyển về nơi trang báo vừa lao tới Thì đoạn giật mình Thấy một cặp mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào trong trận toát ra quy lực vô cùng mạnh mẽ trong mẫu thế nghi lầm rầm niệm chúng mở mắt pháp sáng quắc ra thì thấy yêu khí dâng lên ngút trời như bao trùm đàn áp cả trận ngay khi niệm chúng lập tức cũng nhìn thấy cặp mắt kia dịch hướng nhìn thẳng vào mình mẫu vội rút phép lập cập nối với hàn chư. bên kia quả nhiên cô kỳ dân mà hộ tống thiếu chủ rời trận Nếu không sẽ bị bắt đó. Hàn chưa nghe lời, lập tức lao vùng vụt vào trong trận. Bấy giờ Quan quân tan dở ồ ạc, thây nằm ngổn ngang. Các cánh quân đã rút chạy hết không còn hàng ngũ gì. Các quân sĩ cảm tử cùng theo, đã gục ngã gần hết. Chỉ còn Lục Báo một mình tả xung hữu đột, bọc hậu cho quân chạy cũng đã thấm mệt. Chợt thấy trang báo lao đến, Vung mạnh trường thương Lục báo giơ đau lên đỡ một nhịp Đã thấy bụng rủng tay chân Say sẫm cả mặt mài Muốn nhào xuống khỏi ngựa Trang báo lao đến áp sát định bắt lấy Thì có một cây kích lớn phóng ra Đánh mật thương của báo ra khỏi Là hàng chương đã đánh tới sát bên cạnh túm ngay lấy lục báo Dắt sang ngựa của mình Rồi phóng ngựa quay đầu chạy Trang báo định đuổi theo Thì chợt nghe có tiếng mỏ thu quân vang lên Nên thôi thu quân về Về tới cạnh thu linh Báo hỏi Ta sắp bắt được nó Cứ gì mà thu quân Ban nãy Thấy có cặp mắt bên kia nhìn sang trận mình Rất là đáng sợ Đó là quyền nhân dùng phép thuật Lại thấy có tướng giặc bên kia lao ra Em sợ chàng nguy hiểm nên gọi về Quân cũng được thắng lợi hả hi binh sĩ đều hừng hực khí thế xin đi xuất kích nhưng thu linh không cho chúng lại cùng về trong thành lại nói lục báo về tới doanh trại thì ngất liệm đi người bị hơn tám vết chém áo giáp rách toát máu chảy đầm đìa quân sĩ đem đi trị thương ngay hàn chương nói với trọng mậu lưỡi thương của kẻ thù rất là có quy lực đúng là tài có khí phách lúc nãy chỉ chậm một nhịp Là thiếu chủ đã bị nguy rồi Ờ Giặc muốn bắt thiếu chủ Chứ không muốn giết Nên mới có đại tướng ra trận đánh cho ngã ngựa Khôn hoàng lắm đó Thiếu chủ không phải đối thủ của chúng Nên trở về thôi Mai có ông ra kịp Chứ không lần này xảy chân lớn rồi Đêm ấy Mậu vào thăm nôm Lục báo nằm im trên giường hơi thở miên man mậu bắt mạch rồi nói cũng may chưa chí mạng do không nghe lời thầy nên bị như thế này thiếu chủ còn muốn đánh nữa hay không báo nằm trên giường im lặng không nói mậu biết ý bảo ta nhổ trại lui binh thôi <cười> <cười> khi đi quên quan lấy lại ba thành bình định mười sáu động bây giờ công một thành cũng không nổi binh sĩ chết tới mấy ngàn còn mặt mũi nào về lại tế gian gặp cha chứ động binh là việc dữ có thắng bại cũng bình thường thành trì không lấy khi này thì có thể khi khác lấy lại trong hàng giặc có người xuất thần Không dễ đánh Ta sẽ nói đỡ lợi cho Thiếu chủ đừng lo lắng bị tội Ta không sợ bị tội Ta chỉ hận chẳng được ai công nhận mà thôi Vu đạt đã được trang trở ở sông Giang rồi Thầy biết điều ấy chưa Ta đã nghe rồi Nhưng ai cũng đều là con của cậu mà Thiếu chủ lại là con ruột đẻ ra vu đạt có tài mấy cũng không thay thiếu chủ được đạt giỏi thì ngày sau thiếu chủ lên thay có đạt trong quân doanh phục vụ thì càng có lợi vì cớ gì cứ phải so đo như vậy chứ không biết ai nuôi ai ruột nhưng từ ngày có nó mẹ ta chỉ thương yêu nó xem như chẳng có ta Thằng đó chí lớn, chí chầu trực binh quyền của cha ta. Đời nào nó phục vụ trong quân doanh của ta mà thầy nói hảo vậy? Ta không thể cùng làm quan một triều, làm tướng một trận với nó được. Mậu nghe vậy thì nín thinh, không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng. Cái đó trong đêm ngầm hạ lệnh, giao cho hàng chương chỉ huy. Quân đội sắp thành từng cánh, nhổ trại rút lui về phủ lục gia. Hôm sau được tin của lục báo rút hết rồi. Thu linh mới cho quân sĩ ăn mừng thả cửa mấy ngày liền. Rồi sai tướng thu lượm khí cụ, chiến tích để lại. Nhắm thấy đủ nuôi quân thêm nửa năm. Bèn sai quan địa phương, cho người nào giỏi về việc văn học. Giữ các thành đã lấy, rồi mở hết các kho phát thóc cho dân trong thành. Dân chúng trong lúc chiến sự khi nào cũng nơm nớp lo sợ, lòng người ngã nghiêng. Tới giờ nghe tin quân mượn thắng trận, giữ vững thành, thì lòng người cũng vững được thốc phát chẩn thì yên nghiệp làm ăn. Việc trong các thành dần được lắng dịu. Quân sĩ còn muốn ở thành của người Kinh vui chơi hưởng thụ. Linh sợ việc quân trễ nải, nên lo xong hết các việc trong thành, lập tức thu lấy vàng bạc, Cùng trang báo dẫn đại binh Lại rút về các động ở Liên Sơn như cũ Tiếp tục nuôi quân Gây dựng vững chắc các động Thành ra một địa bàn lớn Giữ riêng một cõi Quân bại trận về tới nơi Lục nghị nghe tin Lập tức qua dinh thăm con trai Thấy lục báo nằm trên giường trọng thương Nghị im lặng không nói gì Chỉ lặng lẽ trở về Nghi gọi trọng mậu và hàng chương tới hỏi việc. Hai người thưa lại hết mọi chuyện ở liên sơn Mậu nói Giặc thổ chu năm nay thế rất mạnh. Trong trận tôi còn nhìn ra được yêu khí. Không biết là giống loại nào trà trộn vào đất mường. Chính nó xài khiến binh sĩ. Nhưng mà việc đã lỡ rồi. Lại đã mất thế. Trở tài không kịp nữa. Đành phải thu binh. Xin chủ công trách tội ta đã biết rồi. triều đình chắc cũng đã biết việc này. ta sẽ phân xử sao. đoạn trở về, sai thả các tướng quan giữ ba thành trì bị mất ra, không trách tội nữa. kế đó sai bọn học sinh thảo sẵn tờ khải và tờ trình để tâu về triều đình xin tội. quả nhiên ít ngày sau, triều đình có chiếu. Trách tội lục nghị thất trách diệt binh nay nhờ trong triều có quan thái sư nâng đỡ Cho nên không bị bắt tội Chỉ phạt theo chiếu lệ Các người trong công đường đều nín lặng Chờ nghị trút giận Nhưng nghị không nói gì cả Hơn tuần lễ sau Nghị lại qua thăm Thì thấy vết thương của lục báo đã bớt Có thể ngồi dậy ăn uống Đi lại nhẹ nhàng được Lúc bấy giờ nghĩ mới sai người tới bắt lên nghị đường để hỏi tội Bọn cụ trọng mậu đều phải theo lên hầu Báo đi chưa dẫn Vào nghị đường phải có người dìu đỡ Nghị không cho ngồi cắn Bắt quỳ Rồi trỏ vào mà quát. Việc động binh là việc lớn Khi đi mày hăng hái như thế nào Thề thốt dưỡng gì Nếu theo phép Nên xử mày như thế nào Mày nên ăn nối như thế nào với các bậc có con đã chết trên chiến trường. Báo cúi đầu nhận tội. Nghị sai quân đem ra đánh hai mươi hẹo. Các quan sợ báo thương chưa lành. Bị đánh hẹo chắc là phải chết. Súng lại xin xỏ mãi. Lúc đó lại có con trai lớn là Lục Tần mới đi nhậm chức ở trong mật khu sứ ở Kinh Đô về. Cũng xin khóc kêu cho em. Nghĩ mới thôi Nhưng phạt thu hết cả binh lính người hầu Bắt ở trong nhà đường một tháng Không bước ra ngoài Cho tới khi vết thương khỏi hẳn Thì ra chịu đánh Báo không phục nổi Còn làm hỏng việc Thì xin chịu tội theo phép Khỏi cần cha dung thứ. Nhưng thưa với cha Đánh quân sư cũng không chống được giặc Cha bảo còn chống giặc như thế nào Nếu cho là con vô năng xin mời triệu vu đạt về để cho hắn đi bình giặc nếu hắn đánh được bọn giặc này con chịu đòn hèo cho tới chết cũng cao nghị cười mỉa nói với trọng hậu <cười> thầy binh cho nó thấy nó quay sang cắn trả thầy chưa mậu vẫn khẩn thiết xin cho báo nghị nói thằng nhỏi con ngang tàn hống hách không gia hình cho nó thì nó chưa biết sợ đâu Thầy khỏi cần xin xỏ Rồi sai quân nọc ra đánh Báo hai mắt đỏ kè Không hề sinh một tiếng Cắn răng mà gồng chịu Trọng mậu và lục tần đều nói nhỏ riêng với bọn binh sĩ đánh nhẹ tay Chịu được tám hẹo lớn Thì báo thịt da nát bấy vết thương cũ rách toạt đau đớn chồng chất tới ngất liệm Cũng không kêu lấy một tiếng người đời đều cho là gan lì bọn lính không dám đánh tiếp nghị sai đem cán về phòng riêng khóa lại chỉ cho một con tỳ nữ đưa cơm còn lại đem người hầu đi hết hình phạt thật là nhẫn khốc. kế đó lại hỏi tới trọng mậu việc nước là việc lớn tôi giao quyền giám quân cho thầy giám quân là để coi xét tướng soái cốt là để thầy trông nom con cháu Vậy mà thầy để cho nó chuyên quyền, làm ra việc mang dạ Bây giờ triều đình trách tội, thầy thấy như thế nào? À, giặc thật quá hùng cường. Tôi cũng vô năng, không thể chống được. Đó là lỗi ở tôi. Nghị nhân đó trách tội mậu, bắt mậu đi thu thuế trong dân xã. Đường đi cũng cực khổ. Các tướng thấy cả danh vọng như trọng mậu mà cũng bị tội. Ai nấy đều sợ hãi. Sao làm việc gì cũng cẩn trọng lắm. Cả bọn tướng thuộc lần ấy gần 20 kẻ. Còn sống trở về có 13. Đều bị tội hết. Nặng nhẹ có khác. Chỉ riêng mình hàng chương là được khen thưởng. Nghị cho tiền bạc thăm hỏi các nhà có quân sĩ bị chết. Việc đó rồi dần thôi cũng không nhắc gì tới chuyện đi đánh nữa lời bàn lục báo có dũng nhưng vô trí thật là ngu si mà lại cậy quyền nếu khéo nghe lời trọng mậu thì dù có không thắng được giặc mạnh chắc cũng không tới nỗi thua đau hai trận tới mức trọng thương mà trở về suýt chút nữa còn bị giặc hại lục báo đến cả thầy mình cũng không nghe làm cho hỏng diệt đại sự Chẳng bằng vu đạt nghe lời một viên quan hộ đê nhỏ bé vô danh mà thành nên được việc lớn. Vậy nên mới một việc thì thành, một việc thì không. Người trong công đường xét việc vu đạt làm là dễ, việc lục báo làm là khó. Thực ra là sợ lục nghị mà nói lời ấy nhằm muốn bào chữa cho lục báo đó thôi. Chứ tài cán phẩm chất đã thấy khác xa như vậy, báo còn muốn tranh đoạt với đạt như thế nào được nữa. Tuy nhiên, báo dũng mảnh mà lại quả cảm, dám một mình đi vào dòng vặt đoạn hậu cho quân chạy, sao lại dám nhận tội phạt, rồi cãi ngang trên công đường. Cũng là kẻ có nghĩa khí khái, có tài giỏi đó thôi. Lại nói như diệt núi Hồ Lĩnh Sơn, thấy các quận chúa Hồ Ly trên núi ấy, ai ai cũng đảm lực, đều kinh lý diệt dụng binh giỏi. Ngũ thu Linh, ngũ thu Nguyệt, Đều là kẻ ra vào trong trướng Mà mưu tính chuyện xa trường Như thế thì mới biết Trên núi Hậu Ly cũng dạy phép binh Chắc là do truyền từ đời tổ họ ngũ phạn Thu Linh nắm quân trong tay Dù chỉ là lũ máng mọi ô hợp Vẫn luyện ra được quân Có thể lấy được thành trì. Thu Nguyệt ở bên chỉ bảo cho Trần Cao Vân Mà sao Vân làm hổ hậu tướng Chúng không thể xem thường được Vậy mà cuối cùng lĩnh sơn như thế Lại mất dầu tai Hoàng Vũ Biên Tức phải biết Vũ Biên thật là kẻ tin tường nghề võ bị Biên là sao cơ gián thế chiếu thành Cầm tin con báo Là cơ thủy báo Một bầy hộ ly gặp phải con báo lớn Thì chống như thế nào được Nên mất nước cũng phải thôi hiềm là cái nước đã ba bốn trăm năm Mà bị Vũ Biên chống vánh lấy được Cũng là đáng thương Bị lấy mất nước Hồ Ly đi tứ tán mong phục thù Riêng có quận chúa ngũ Thu Hương Lại đi theo Vũ Biên Tôn giặc làm thầy Đó là nghĩa lý gì? Bảo Thu Hương bất khiếu Chắc là không phải Xét ra bọn hồ cũng thật có bản lĩnh Nhưng mà sao không dùng bản lĩnh ấy đi lên Lại đều lập thân bằng cách thi tiện như vậy Như sao tâm là tâm Nguyệt Hồ Giáng Thế Chính là mẫu tổ Thiên Gia Môn Xuân Nguyệt Hồ Ly Cũng gian dâm với tướng của Minh Cảnh Doanh là Nguyễn Tử Du Khiến cho vợ Tử Du hận mà chết Về sau nhân Tử Du bị chết mà cướp cả nước Minh Cảnh Lập nên Thiên Gia Môn trở thành tổ mẫu Rồi tới Thu Nguyệt lan chạ cùng Trần Cao Vân Chấp nhận chia chồng với người ta Dùng sắc mê hoặc, Mà cuối cùng nhờ tựa mệnh với Cao Vân thành danh, Cũng được thành thần. Rồi tới giờ là việc thu linh bán thân cho người mán mọi, Lợi dụng lấy binh lực người ta, Mà mưu cho việc riêng. Hết thải đều bị người đời ấy cười chê. Hồ làm như vậy, Bởi loại ấy có trí thuật, Lại có sắc thuật, Nội hồ giống cái đều xinh đẹp vô cùng, Loài người không sánh nổi bằng Nên chúng biết dùng lấy ưu thế ấy Mà chiếm lợi về mình Lâu ngày thành nếp Rồi quen cái thối Về sao loài hồ bị diệt cả Nhưng bởi cái tiếng ấy Nên hễ ai giật chồng người ta Hoặc quen thối gian giảo đa mưu Đều bị gọi là hồ ly tinh Bàn về lục nghị Cũng là người giỏi Biết dùng binh là diệt dữ. Vậy mà một việc khung hiểm như đi vào nơi đất giặc Lấy lại thành trì bị mất Lại giao cho đứa con còn ấu trĩ để thử tài Việc ấy nên để đại tướng cầm quân Giao cho con làm phó tướng đi theo để học tập thì được Nghị cũng biết lo xa Để cho trọng mậu đi cùng Nhưng nuôi con bao nhiêu năm Mà không biết tính con quật cường hay sao Lại không biết trọng mậu cả nể hay sao Quyền chia không rõ cuối cùng dẫn tới hỏng việc, bị triều đình trách tội thất trách cũng đáng lắm. Còn như trọng mậu cũng đâu phải tai thường. Nếu mậu được tự chuyên quyền binh, thì dễ đâu cho thu linh nuốt được đến hai lần. Mậu thân làm quân sư, được phó thác công việc, mà cuối cùng vì nể nhà chủ, lại không cương quyết được với thiếu gia, dẫn tới tai họa thì bị tội là đúng rồi. Còn nói gì do giặc mạnh nè? Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 Của Vu Gia Liệt Truyện Sáng tác Tịnh Thủy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 9 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành